Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và nhất là về cái tội tẩy trời là đã suối Tùng chung sống với Rita dù đang rất buồn ngủ lưu cũng tiếp chuyện Tùng một cách nghiêm nở lâu lâu cười ầm lên trong phone khiến Tùng càng ứa gan chửi thể liên tục rồi cúp máy buổi sáng hết giờ làm Tùng không thèm về ngay nghĩ đến cuộc vui đêm qua của Rita Bỏ con ở nhà để đi coi đàn ông sexy, Tùng thấy đăng chat trong cổ. Chàng lang thang ra phố, đôi mắt đỏ lừ nhướng lên nhìn buổi bình minh úa vàng thảm náo. Ngang qua một văn phòng luật sư, chàng đứng tần ngật một lúc rồi rẽ vào, dù không hề định trước. Mấy 9 giờ sáng, văn phòng chưa có ai. Tùng cởi jacket máng lên vách rồi tự động ngồi xuống dãy ghế kê sát tường, vớ đại tờ báo mở ra xem. Nhưng chỉ mới lật thoáng vài trang Ông luật sư đã từ sau cánh cửa kiếng bước ra Niềm nở đón tiếp người thân chủ đầu tiên trong ngày Nhìn nét mặt chảy dài của Tùng Luật sư hỏi Ông cần tôi giúp gì? Tùng đáp gọn Tôi muốn ly dị Luật sư chắc ế khách cho nên khoan thai mời Tùng vào phòng riêng Tự tay pha cà phê cho chàng và hỏi à, Cả hai bên cùng đồng ý chứ Tùng lắc đầu Tôi không cần biết con vợ tôi có đồng ý hay không Nhưng nó là người có lỗi Luật sư nhướng mắt gật đầu nói như reo Vậy thì tốt Đâu? Vợ ông có lỗi gì? Chắc là ngoại tình và ông bắt được quả tang Có quay phim hay là chụp hình Tùng ú ứ không biết trả lời ra sao Đành nói đại Nó bỏ con ở nhà đi coi đàn ông múa khỏa thân Ông luật sư Ré lên cười rồi giải thích Coi đàn ông cởi chuồng không có tội gì cả. Chính vợ tôi cũng vẫn hay đi coi hàng tuần. Rồi ông thân mật nhoài người lại phía tùng và thoải mái nói thêm. Ông có biết tại sao bây giờ đàn bà người ta thích coi đàn ông vũ sexy không? Không phải là vấn đề sex đâu nhé. Ông mà nghĩ như thế là lầm đấy. Là vì từ xưa đến nay bọn đàn ông chúng mình chuyên nhìn đàn bà khỏa thân múa may trên sân khấu. Ta coi họ như một thứ để giải trí. Bây giờ phong trào đòi bình đẳng Đòi giải phóng phụ nữ lên cao Cho nên họ cũng muốn nhìn đàn ông chúng ta Múa may trước mặt họ Nghĩa là họ cũng coi chúng ta Là thứ để họ giải trí Giống như chúng ta vẫn coi họ từ trước đến nay Ông hiểu chứ Thử hỏi ông Ông hay tôi, tôi cởi chuồng ra coi có được không Nói xin lỗi chồng chán thấy mẹ chứ đẹp đẽ gì Nhưng đó là quyền của họ Vợ ông đi coi Ông không thể kết tội bái được Giảng xong bài học về nam nữ bình đẳng Luật sư nhìn Tùng nửa đùa nửa thật Mà trái lại Ông mà cấm bà xã ông đi coi Bà ấy còn có thể thương Về tội vi phạm nhân quyền cái đấy Tùng chán nản ngồi yên Luật sư hỏi thêm Thế ông có con chưa Tùng gật đầu Dạ có một đứa Luật sư gật gù Vậy là ông phải cấp dưỡng đấy Ông đã nghĩ kỹ chưa Nếu mà ông dứt khoát ly dị Thì tôi tiến hành thủ tục Ông muốn giữ đứa con hay là để vợ ông nuôi nó Tùng không muốn nghe tiếp Bởi thật sự chàng chưa chuẩn bị sẵn cho vấn đề này Chàng tạt vào đây Chỉ là tình cờ trong lúc chán nản mà thôi Chàng uống thêm hấp cà phê rồi đứng dậy từ giã Vị luật sư gọi giật lại và bảo Xin ông trả lệ phí 20 đồng Tùng ngơ ngác Lệ phí gì? Luật sư cười hiền hòa <cười> Đúng ra đó thì mỗi câu ông hỏi tôi chạc hai chục Ông hỏi tôi đến mấy câu mà tôi chỉ lấy có hai chục Tức là tôi tính giá đặc biệt cho ông lắm rồi đấy Tùng môi túi Luật sư chìa tay nhận tờ giấy hai chục Trao cho Tùng tấm danh thiếp Rồi hân hoan tiễn chàng ra tận cửa Ông dặn Tùng Ông về suy nghĩ lại đi Rồi gì thì cho tôi biết Tùng ra xe ngồi yên lặng không mở máy Chàng nghĩ đến cuộc đời bế tắc trước mặt Không biết giải quyết thế nào Mặt trời vừa lên khỏi dãy nhà cao ốc Phía bên kia đường Chiếu thẳng vào mặt Tùng Làm chàng nghiêng đầu sang một bên Tựa vào cửa xe và nhắm mắt lại Chỉ vài phút sau Cơn mệt mỏi đưa chàng vào giấc ngủ Chàng thiếp đi rất lâu Mãi đến khi một nhân viên cảnh sát đập vào cửa xe nhắc chàng rời đi chỗ khác, chàng mới giật mình ngơ ngát. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net